Hồi ức lính chiến mời các bạn nghe tiếp phần 7 trong tập hồi ký của tác giả Lê hiếu đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 7. Mất chốt vào tay bọn phốt chỉ vì sợ ma. Tối ngày mùng 9 tháng 12 năm 1978, rạng sáng ngày 10, chúng tôi được lệnh lên thay chốt cho đại đội 1. Lính nằm viện do bị thương của những trận đánh trước đây của đại đội 2 đang trên viện của trung đoàn Sư đoàn, anh em đi học, đi hội thao văn nghệ, đá bóng, bóng bàn, cấp sư đoàn hay đi đâu đó theo phân công của đơn vị cũng ào ạt trở về đơn vị, khẩn trương chuẩn bị tham chiến. Lính mới của những đoàn mới vào bổ sung kịp thời cho đơn vị, nên bây giờ quân số của đại đội 2 chúng tôi tăng rất nhanh. Chỉ mới đó, điểm đi điểm lại, đại đội 2 đã có 70 người. Một đội quân quá mạnh và phần lớn là những tay súng kỳ cựu đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tính nghiêm trọng của tình hình chiến sự lúc đó lộ rõ trên nét mặt của các sĩ quan chỉ huy. Họ cũng không ngần ngại cho lính cấp dưới biết tình hình hiện tại và cái chốt chúng tôi sắp lên thay là vô cùng quan trọng của đội hình chốt toàn trung đoàn. Giờ thay chốt đã được các cấp ấn định và kiểm tra giám sát. Đại đội trưởng lịch của chúng tôi mấy ngày nay đi đâu vắng, không thấy có mặt trong đơn vị thì ra là anh lên chốt của đại đội 1 để chiến đấu và cũng là nắm bắt tình hình thực tế. Ở tuyến sau đã có đại đội phó đông và chính trị viên tập lo rồi. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, người chỉ huy phải nắm bắt và nghiên cứu trước tình hình. Bước chuẩn bị này là vô cùng cần thiết. Đó là cái rất quan trọng của người chỉ huy quân sự có đầu óc. Bởi vậy khi lên thay chốt cho đại đội 1, anh lịch đã thuộc từng hầm, hố trong lòng bàn tay. Và những gốc cây vị trí ở ngoài chốt Mà tụi địch có thể lợi dụng địa hình để phản công ta Cũng nhiều lần đại đội 2 đã lên chốt giữ vị trí này Nên anh em cấp dưới cũng đã thuộc cả Tuy có sự thay đổi và hầm hố theo mùa Hay từng vị trí của bọn địch ở bên kia Quan trọng hơn là cũng cần nắm rõ tình hình của bọn địch Là đơn vị nào, tâm lý, cách chúng đánh Các loại hỏa lực có thể chi viện tấn công của bọn chúng Vân vân Xin được nói một chút về anh Lịch, đại đội trưởng đại đội 2 của chúng tôi. Trong con mắt của tôi, anh Lịch là một chỉ huy dũng cảm, có tư duy nhạy bén, cộng với kinh nghiệm, hiểu biết và đặc biệt là căm ghét bọn phổ đến tận xương tủy. Chàng trai cầu rẽ 23-24 tuổi này đã có một người chú đã phải nằm xuống tại biên giới tháng 12 năm 1977. Và anh cũng đã phải tận mắt chứng kiến những đồng đội của mình Ngã xuống tại biên giới Tây Nam Khiến anh có một quan điểm rất rõ ràng Không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù Tiêu diệt chúng là trách nhiệm của anh với những đồng đội cũ Trong anh khối căm hờn bòn phốt còn lớn hơn chính cái mạng sống của mình Và giờ đây là lúc để anh chút bỏ mối căm hờn đó Cũng xin nói thêm là có một chuyện mà mãi về sau này tôi mới biết Đó là ngay tại thời điểm chúng tôi chuẩn bị lên thay chốt của đại đội 1 thì anh Lịch đã có quyết định được phong là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 của chúng tôi, nhưng anh chưa nhận ngay mà xin khất để lại cái quyết định đó sau một thời gian với một cái lý do nghe rất đơn giản. Chờ tôi cùng với đại đội 2 đánh cho bọn phốt trận này đã rồi lên nhận chức tiểu đoàn phó vẫn chưa muộn. Chiều tối ngày 8 tháng 12 năm 1978 Liên lạc quang của đại đội 2 ra tận phòng tuyến 2 của ngã tư bờ mương Cây Đài tìm tôi Báo về ngay đại đội bộ để nhận nhiệm vụ mới Tôi bây giờ hơi ngạc nhiên Nếu cả trung đội nhận nhiệm vụ mới thì chẳng có điều gì đáng bàn Nhưng cá nhân tôi lên đại đội bộ nhận nhiệm vụ thì có hơi thắc mắc một tí Tôi khoác xuống theo thằng quang về đại đội bộ ngay trong cái buổi chiều tối hôm đó Anh em cán bộ các trung đội và đại đội đã họp mặt đông đủ Tôi cũng nằm trong số đó, tập trung hết trong lán hầm đại đội bộ. Nhiệm vụ cũng đã giao rõ ràng cho từng trung đội rồi. Vị trí trên tuyến chốt, anh em các trung đội đã nhận. Hòa lực 12-8 cùng DKZ-75 phối thuộc cũng đã có mặt cùng họp để bàn phương án tác chiến trên tuyến chốt khi đại đội 2 lên thay chốt cho đại đội 1. Tối mai 8 giờ ngày 9 tháng 12, chính thức đại đội 2 sẽ vào thay chốt lúc bây giờ quay sang tôi anh lịch mới nói trước tình hình nhiệm vụ hiện nay của đơn vị sau khi bàn mạc đi đến thống nhất một số cán bộ cấp trung đội đại đội chúng tôi đi đến quyết định điều động đồng chí lên đại đội bộ của đại đội 2 làm liên lạc cho cán bộ quân sự vì sẽ thấy đồng chí có đủ phẩm chất mà chúng tôi yêu cầu của công tác này vậy đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh và khi lên sống trên này cùng chúng tôi đề nghị đồng chí noi gương anh em chiến đấu sát cánh bên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trên giao và không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ đại đội Tôi nghe xong xin được phát biểu. Xin các anh cho em biết việc của chân liên lạc đại đội trưởng cụ thể là việc gì, ạ? quyền hạn và nhiệm vụ trực tiếp của liên lạc. Anh Lực nói, nhiệm vụ của liên lạc là nhận lệnh trực tiếp của cán bộ đại đội rồi truyền đạt mệnh lệnh đó đến cán bộ cấp dưới trong đại đội trong chiến đấu và sinh hoạt của đơn vị. Ngoài ra không có gì khác. Tất nhiên sinh hoạt trên đại đội bộ đồng chí cũng phải cùng với chúng tôi tham gia mọi sinh hoạt khác như chúng tôi. Nghe vậy tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này. Thì ra làm liên lạc của đơn vị chiến đấu không giống như thằng liên lạc của thời huấn luyện. Nếu mà giống như liên lạc của đơn vị huấn luyện thì tôi xin cứu. Tôi không quen cơm bưng nước rót cho người khác. Còn việc khác kể cả phải lên chốt tiền tiêu chiến đấu tôi cũng chấp nhận. Cũng may nhiệm vụ của thằng liên lạc đơn vị chiến đấu đơn giản chỉ có vậy nên tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ. Đơn giản? Vâng, đơn giản vậy thôi. Nhưng nói vậy chứ chả đơn giản một đi nào. Thằng liên lạc chiến đấu còn vất vả hơn cả người lính bộ binh chiến đấu giữa trung đội rất nhiều bởi cái mức độ nguy hiểm thường phải là gấp 2 lần khi tác chiến, nhất là lại làm liên lạc của cán bộ quân sự. Và tôi đã làm liên lạc của cán bộ quân sự đến 2 năm liền, đi qua 4 đời cán bộ đại đội trưởng với rất nhiều trận đánh lớn nhỏ truy quét khắp miền Tây Nam Campuchia và cũng trong giai đoạn thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến. Trở lại câu chuyện Ngay đêm hôm đó tôi đã phải theo anh Lịch lên chốt của đại đội 1 bám trận địa rồi Anh em ở dưới trung đội xì xào bàn tán Chuyện tôi lên làm liên lạc cho anh Lịch Đám lính Hà Nội là bàn tán nhiều nhất Tôi nó thắc mắc Tại sao cái thằng Hiếu trước lúc lên chốt Lại được lên đại đội bộ làm liên lạc với cho đại đội trưởng Còn người khác thì bị đẩy hết ra tiền tiêu Hay thằng này lại ôm chân cán bộ bẩm báo gì nên bây giờ được ưu ái Ôi trời đất ơi, cái đầu óc nhỏ nhen đó nó cố hiếu ăn sâu vào thâm căn cố đế của con người và nhất là trước những trận đánh hay nhiệm vụ khó khăn thì điều đó càng rõ. Chúng nó có biết đâu rằng các anh trên đại đội bộ đã chọn tôi làm liên lạc ngay từ phút đầu tiên tôi bước chân về đơn vị. Ngày đó trong lúc chúng tôi ăn cơm tối trong cái lán thì ba ông là đại đội trưởng lịch chính trị viên tập với cái ông quân đồng hương nhà có đúng dơm đứng ngoài bàn tán rồi chỉ trỏ nhỏ to với nhau. Họ đã bàn chuyện chọn tôi lên làm liên lạc trung lịch. Các ông này thì lại rất yêu thương quý trọng nhau, vì chính các ông cũng từng là liên lạc của đại đội hai cũ trong những thời kỳ trước. Bởi vậy ông Quân đã khởi sướng kêu hai ông kia ra chỉ trỏ mà ngắm nhìn tôi. Ông Quân bảo: "May may phải chọn cái thằng kia kìa, cái thằng đầu cắt ngắn trông cũng đẹp trai da trắng như con gái." mặt thì phủ đầy lung tơ môi đỏ chót ấy nhìn nó có vẻ nhanh nhẹn tháo vét mồm miệng thì cũng được mà hình như đám anh em này cũng có gì đó nẻ đó đấy chọn liên lạc phải chọn những thằng này mới được việc và nó mới bảo vệ được mày khi cần thiết cứ nghe tao đi được nhưng mà cũng cần phải có thời gian để thử thách nó xem sao đã chưa vội cứ để nó lên chốt một thời gian rồi lấy về đội bộ sao cũng được anh lịch khi đó đã nói như vậy thực ra chuyện này cũng mãi về sau anh Quân mới nói lại với tôi toàn bộ sự việc của những ngày hôm đó chứ tôi làm sao mà biết thì ra đó cũng là nguyên nhân đã được định trước chứ tôi nào có biết gì đâu mà mấy cái thằng đồng hương cùng đoàn đã suy nghĩ bậy bạ chúa anh em khác chắc họ cũng mê cái chân liên lạc của đại đội trưởng nên hình như có vẻ cũng hơi hậm hực với tôi còn tôi thì vô tư như không thật tình là cũng chả để ý Không ngờ cái chân liên lạc mà cũng có nhiều người nhòm ngó thế Chắc họ cứ nghĩ nó ngon như đùi gà luộc cũng nên Nhiều thằng còn nói những câu rất kho nghe Chẳng béo bở gì đâu Đại đội 2 toàn chết và bị thương Liên lạc Đấy như thằng A thằng B Đang ở dưới trung đội ngon lành Mò lên làm liên lạc có thời gian ngắn là ngỏm ngay rồi Xem thằng này lên được mấy bữa Theo ai chứ theo ông lịch Thuộc loại đại liệu này thì có mà ngỏm sớm Có lẽ chỉ vì một chút ganh tị mà anh em lính chiến đã có những lời rủa xả nhau như vậy. Nghe có chán không cơ chứ? Bây giờ nhiệm vụ cần và cũng sau 50 ngày thử thách, anh Lịch chính thức chọn tôi làm liên lạc cho anh. Và cũng từ đây cuộc đời gắn bó anh em tôi lại với nhau với những kỷ niệm sương máu của chiến trường. 8 giờ tối ngày 8 tháng 12 năm 78, Tôi theo anh địch lên chốt, trong đêm tối tôi bám theo anh từng bước, bao xe đạn đeo đầy trước ngực, tay cầm súng, cơ thẳng bờ mương đi lên chốt. Đến ngang chuồng bò thì chúng tôi dừng lại quan sát. Chân đi của đại đội 1 thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng súng rồi lại dừng. Suốt ngày hai bên cứ bắn qua bắn lại. Anh em tôi lại tiếp tục theo bờ mương để vào chốt của đại đội 1. Rẽ vào hầm đại đội bộ của đại đội 1. Điều bất ngờ nhất Là tôi gặp thằng Nam Thằng này cũng huấn luyện với tôi Trong trung đội của anh Sướng Nó cũng là liên lạc của đại đội 1 Thằng này thì lầm lì Ít nói, tính trung thực Nói câu nào chắc câu đó Có hơi chậm chạp Nhưng lại được bù cái chăm chỉ cẩn mẫn Ai nói sao nghe vậy Thật thà cứ như đếm Trong thời gian huấn luyện Anh em về nhà âm âm Nó cũng nhớ nhà lắm Nhưng không dám trốn về Chúng tôi gặp nhau ở trên chốt. Nó mừng lắm. Nói chuyện chiến đấu trên chốt đại đội 1 vừa qua. Nó chỉ lắc đầu nói. Eo lành lâm lắm. Ghê lắm. Dù sao nó cũng là thằng tham gia đánh nhau trận đầu trước tôi. Nó biết ngày mai đại đội 2 của chúng tôi sẽ lên thay chốt cho đại đội của nó. Nó cũng đã mong chờ giờ phút đó. Cả đại đội 1 cũng mong chờ vì bây giờ đã kiệt quệ quân số rồi. Hiện nay ở trên chốt này Toàn quân tổng hợp bớt xén Từ các bộ phận trong tiểu đoàn lên để chốt giữ Anh lề qua nắm tình hình Rồi tiếp tục mò lên tiền tiêu Tôi vẫn bám theo anh Từ đây lên đến tiền tiêu Cũng có đến gần 200 mét Nó nằm trên cùng của đội hình đại đội 1 Và trong những gốc cây tốt nốt Của dìa cái phun cũ Hầm bọn địch gần nhất Chỉ cách chừng hơn 100 mét Lùi lại ngay dưới tiền tiêu Khoảng 70 mét là hai hầm trung gian, mỗi hầm có ba hố chiến đấu với những đoạn giao thông hào ngắn. Bên phải của đại đội bộ là đại liên cùng trung gian cánh phải, bên trái là hầm trung gian cánh trái. Hướng này bọn địch không dám mò vào vì chúng vào hướng này sẽ bị pháo 85 ly nằm ở đt sau dọn ngay. Từ đây ra đến đường nhựa là một khoảng ruộng rộng trống trải. Thằng Phốt cũng không ngu gì để lùa quân theo hướng này. Trung gian cánh phải cũng với 3 hầm và một trung đội bộ binh án ngữ, đây là điểm chống bảo hộ của bọn địch. Cối 6 mm của đại đội thì nằm bên bờ mương. Khi vào thay chốt cho đại đội 1, anh lịch cũng có những bố trí điều hình sao cho vững chắc và phù hợp với thực tế quân số của đơn vị, cụ thể đến từng người. Điều anh muốn hôm nay là phải nắm tình hình bọn địch và giới thiệu cho tôi biết vị trí từng hầm để ngày mai tôi dắt một cánh quân của đại đội 2 vào từng vị trí cụ thể. Trịnh Tốt lúc này cũng không có gì căng thẳng lắm. Mọi thứ im lìm, lĩnh ta thì đang tranh thủ thời gian giải lao giữa trận đánh, củng cố lại hầm hố chiến đấu và giao thông hào công sự. Khoảng 11 giờ là tôi đã nắm chắc vị trí từng hầm hố của chốt đại đội 1. Đi tới đâu cũng gặp người quen. Tôi thì không biết ai vào với ai, nhưng anh Lịch thì quen tất cả. Dường như anh không chỉ là đại đội trưởng của đại đội 2 Mà là đội trưởng của tất cả các đại đội Trong tiểu đoàn 7 Tới đâu anh cũng kiểm tra Dặn dò anh em chú ý cảnh giác cao độ Đúng như anh em nói Làm liên lạc cho mấy ông đại trưởng Thuộc lại liều này ớn lắm Với họ đánh nhau là chuyện cơm bữa Còn tôi lần đầu không sợ Nhưng nói thật Cũng hơi run tí Hôm sau quân hùng Tướng mạnh của đại đội 2 chúng tôi Lên thay chốt cho đại đội 1 Hình như cái tuổi Phốt Nó cũng phát hiện được Chúng tôi lên thay cho đại đội 1 hay sao đó Mà chúng cũng đã chuẩn bị Một màn chào hỏi Là một trận đánh ác liệt hơn nhiều lần Mà chúng đã đánh với đại đội 1 Chúng quyết bứt cho bằng được Vị trí chốt này Còn đại đội 2 của chúng tôi Với 70 tay súng Cũng quyết giữ đến cùng Xem như là một màn đáp lời chào hỏi của chúng Khi đại đội 2 của chúng tôi Chính thức vào thay chốt cho đại đội 1 Vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 12 năm 78. Về phía hỏa lực mạnh thì ở trên chi viện cho đại đội 2 gồm của sư đoàn là pháo 105 ly, còn của trung đoàn là pháo 85 ly, giá ngang ngay sau đội hình của đại đội 2 cũ, khoảng cách theo đường chim bay chắc không tới hai cây số, rồi cối 120 ly và DKZ. Của tiểu đoàn thì có cối 82 ly và 12 ly Ngoài ra còn có thêm hỏa lực của đại đội Gồm có cối 60 ly Và đại liên Một đội quân mạnh Hỏa lực cũng cực mạnh Và một thế trận với tinh thần chiến đấu cao Của đại đội 2 đang chờ đánh địch Chúng tôi lên chốt Tôi phụ trách dẫn dắt Trung đội 3 của anh Lâm vào thay cho hầm trung gian cánh trái Ở hướng này Quay sang chốt của đại đội 3 Ở đây có hai hầm 6 hố chiến đấu Nó nằm ngay sau hầm tiền tiêu Khoảng cách chắc khoảng 100m. Anh Lịch đưa anh em của trung đội 2 lên thay chốt tiền tiêu. Trên này ta có 3 hầm và 9 hố chiến đấu. Điều khiến cho đám lính trẻ Hà Nội thắc mắc cho đến tận ngày hôm nay là cả bốn thằng người Hà Nội gồm có Bình, Huỳnh, Thắng và Hùng đều lên chốt tiền tiêu hết. Chỉ duy nhất của mình tôi là được về làm liên lạc của đại đội trưởng. Thay chốt rất êm, bọn địch gần như không có phản ứng gì. Mặc dù điểm gần nhất giữa ta và địch chưa đến 100m, nếu ai ném lựu đạn thuộc loại khỏe là có thể ném gần đến hầm của bọn địch. Chúng hàng ngày vẫn dùng đạn AT bắn qua chốt tiền tiêu của đại đội 2. Hầm trung gian giữa do anh Đông là đại đội phó đưa anh em vào thay chốt. Còn ở vế bên phải dưới đại đội bộ có 3 hầm chín hố chiến đấu do trung đội 3 đảm nhiệm nằm dưới sự chỉ huy của trung đội phó Đoàn Thằng Quang liên lạc đưa anh em vào thay chốt chiến sĩ viên tập thì dắt đại liên của đại đội vào vị trí ngay bên cánh phải của đại đội bộ ra khoảng 70m. Cối 6 ly thì do anh 10 phụ trách nằm ngay sau đại đội bộ, cách một thửa ruộng nhỏ ngay bên bờ mương trong căn nhà lá như cây trùng vịt thời trước vậy. Số còn lại thì nằm hết trên trung gian cánh trái, khẩu M128 được bố trí phía trên thẳng bờ con mương khi tác chiến có thể bắn chi viện cho cánh trái tiền tiêu và trước mặt trung gian giữa. Cầu Dkz nằm ngoài con mương ngang bên cánh trái của đội hình chốt đại đội 2 Vị trí này của Dkz có vẻ hơi thừa bởi bên ngoài là ruộng trống, bọn địch không thể cả gan mò vào. Hơn nữa đã có pháo 85 ly sẵn sàng quét dọn nếu bọn chúng dám mò vào. Giá như ta chuyển nó vào kẹp bên cùng với khẩu Đại Liên thì có vẻ hợp lý hơn. Đấy là tôi nghĩ vậy. Bố trí sắp xếp đội hình phần lớn là dựa trên hầm hố công sự cũ của đại đội 1 vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý nhưng cũng cứ cần phải thay chốt cho đại đội một trước rồi mới bố trí lại sau. Phương án bố trí lại đội hình thì cũng đã có nhưng chờ khi vận tải của tiểu đoàn trung đoàn chuyển gỗ lên thì mới triển khai được. Đêm thay chốt, trời đầy sao, không khí oi ả ngột ngạt. Anh em vừa lên thay chốt xong là bố trí người canh gác rồi bắt tay vào củng cố hầm hố ngay Anh em đào hào đắp hầm cả đêm, đi đến đâu cũng nghe tiếng sắn đất xoành xoạt. Anh em ở trên tiền tiêu là vất vả nhất, hầm hố đã sạt lở nhiều do bị pháo cối của bọn địch bắn suốt mấy ngày nay. Có những đoạn công sự chỉ còn đến đầu gối do đất úp xuống. Hầm gần địch nhất là một ụ đất nổi cao, không còn một cọng cỏ. Ngày thì địch bắn, đêm lính ta đắp lại. Địch dùng DKZ bắn cung phá khiến hai mét đất phủ ngoài hầm bây giờ chỉ còn là bột mịn. Chung quanh cây cối thì xác xơ, những ngọn tốt nốt cao bị đạn pháo của bọn địch trẻ tan, phất phơ vài cái lá còn dính lại ở trên ngọn. Đây là điểm nóng nhất của chốt, bởi vậy mà ngày hôm sau anh Lịch đã phải bố trí thêm 3 người nữa lên tiền tiêu để chia bớt căng thẳng cùng với anh em. Trên tiền tiêu do hai anh trung đội phó là anh Phong và anh Xuyên đồng phụ trách Anh Xuyên cũng là một người rất lì trong chiến đấu Anh nằm đây thì cũng rất yên tâm Mỗi lần tôi lên tiền tiêu Đều thấy anh Xuyên đang đào bới Củng cố hầm hố chiến đấu Ở trên này ban ngày Hoàn toàn bị cắt đất liên lạc với đại đội Bởi trống trải Không hề có địa hình địa vật nào cản tầm nhìn Tôi cùng với anh Lịch Đã thử bò lên Nhưng không thể lên được Bọn địch phát hiện ra bắn kinh khủng Đành phải quay về Hàng ngày địch vẫn bắn qua chốt của đại đội 2, những trang dài đại liên và 12 ly 8. Tiền tiêu thì luôn bị AT của bọn chúng thò đầu nòng súng qua công sự bắn cổ bồng qua. Chúng cũng rất thiện nghệ, sau vài quả là bọn chúng đã có thể bắn tọt xuống giao thông hào của ta bên này rồi. Lính ta thì cũng chẳng vừa gì, mắt quan sát thấy chúng nó thò AT lên là ngắm luôn một quả AT vào đó mà bắn. Hoặc ta bất tình đình nhòm hẳn lên khỏi công sự, bắn thẳng quả B-40, B-41 vào vị trí đó rồi vận động khỏi vị trí bắn ngay. Bọn địch cũng bị phủ đầu như vậy nhiều lần nên chúng đã phải rất cảnh giác. Sau này không dám thò AT lên khỏi công sự ngắm trình đường đạn nữa. Lúc sẩm tối hay mờ sáng thì chúng hay lén bò qua tập kích rồi bỏ chạy về hầm. Lính của ta thấy vậy rút kinh nghiệm, cứ giờ đó là tất cả vào vị trí chiến đấu. Chờ cho chúng nó bò hẳn ra ngoài công sự, đợi lệnh khai hỏa của cán bộ trung đội rồi mới đánh. Có những tên phốt đã bị ta diệt nằm đó, bọn địch không dám ra lấy về, để đó đến 2 ngày. Sau chúng đổi chiến thuật, dùng 128 và đại liên từ những công sự vững chắc ở phía sau bắn tới, rồi pháo cối rót vào tiền tiêu suốt ngày. Lên đà mặc kệ, trôi vào hầm ngủ, chỉ để lại người canh gác, các hầm khác đỡ hơn. Nhưng hầm trung gian giữa và cánh trái Thì cũng luôn bị bọn địch dùng đạn nhọn Bắn dữ dội Đài đội bộ của đại đội 2 Nằm gần chính giữa đội hình của chốt Nó là một cái nhà lá dài Rộng Có thể xưa kia đây là cái nhà ăn tập thể Của chế độ công xã của bọn Pốt Bởi xung quanh tường đất Trên lợp lá tốt nốt Giữa nhà là một cái hầm chữ A to Rộng, sâu Hầm được dựng nổi bằng gỗ Và đắp đất rất dày Xung quanh nhà đại đội bộ, đất có thể đắp dày đến cả mét, bên ngoài là các hố chiến đấu và canh gác. Trên đại đội bộ đại đội 2 thì nhân lực gồm có 3 cán bộ đại đội, 2 thông tin, 2 liên lạc, 1 y tá và 1 văn thư. Chính trị viên và đại đội phó cũng phải gác như lính để đảm bảo sức khỏe cho anh em. Còn tôi đi suốt đêm cơ hết thầm này qua hầm khác cùng đại đội trưởng nên cũng không phải gác. Từ khi chúng tôi lên thay cả tuyến chốt đã im hơn, địch không còn quyết liệt như mấy ngày trước nữa, chỉ còn là những trận tập kích hay pháo kích nhỏ lẻ. Cho đến tối ngày 11 tháng 12 năm 78, sau một trận dập pháo chính xác vào hầm của ta, một bộ phận của bọn địch đã ém sát, bất ngờ nhảy vào hầm tiền tiêu cao nhất của ta. Một lính hàn Nam Ninh đoàn tôi, lâu ngày tôi quên mất tên. Ở trong hầm đó đã phải bật chốt lựu đạn chia đôi với thằng lính Phó tại chỗ tin về đến đại đội bộ anh lịch và tôi cùng lên tiền tiêu lúc trời tối đen thằng bình đón tôi ngay đầu công sự no thì tẩm vào tai tôi trong hầm hình như vẫn còn địch ở trong đó mày cẩn thận anh lịch phân công nhiệm vụ cho từng người bò ra ngoài công sự để áp sát hầm anh lịch bò bên trái với một người nữa anh xuyên cùng hai người nữa ở bên phải còn tôi và thằng bình ở hướng giữa theo đường chính bò vào để tìm xác tử sĩ mang ra anh em khẩn trương bắt tay vào việc Chỉ một loáng đã thấy anh Lịch áp sát tới hầm rồi Bên anh Xuyên là khoảng trống với chi chít hố đàn pháo cối của bọn địch Họ lên chậm hơn Họ thận trọng bò từng mét Tôi cùng với thằng Bình cũng bò vào cách cửa hầm lúc này chừng khoảng 10 mét Lúc này nhẽ ra thằng Bình sẽ dừng lại chi viện để tôi bò vào hầm Nhưng thằng Bình gạt đi Nó giữ tôi lại và bảo nhỏ vào tay Để tao mày không quen địa hình Vào lướng ngà lướng ngứa nó dí súng vào tận mặt mà không biết bây giờ Thì quả thực là tôi cũng không quen địa hình thật Làm sao bằng nó đã ở đây mấy ngày rồi Nó dành phần nguy hiểm nhất cho mình Và bảo tôi nằm ngoài cảnh giới Chi viện cho nó Cũng chỉ một lúc Nó lôi được ra một cái xác Tôi và nó khệ nệ bê chạy về cuối công sự Tôi bỏ súng của tôi lại Và xúc cái xác lên vai chạy về tuyến sau Cái xác vẫn còn ấm nóng Trời tối đen Có nhìn thấy cái gì đâu Tôi chạy một mạch đứt hết cả hơi Mới về đến ngang hầm trung gian Cái xác trên vai sao mà nó nặng thế Tay nó buông thõng với trước cứ lượn quẻ dưới chân tôi, trần thấp trần cao, bước dài bước ngắn, tôi vã được cái xác về rồi ngã dúi ngẹo dụi nhiều lần trên con đường gồ ghề đất đá đó. Vào đến bờ mương thì thôi thì cả mồm mũi tai tôi cùng khi nhau thở, nhịp tim tăng tốc đập âm ầm. Sau cái cú ngã cuối cùng này, tôi không còn đi nổi nữa, thôi đành để đó nghỉ lấy hơi. Cũng may là anh em vận tải của Tiểu Đoàn cũng vừa lên tới nơi. Họ nhanh chóng cho cái xác vào cáng Khiêng chạy về phía đại đội bộ Rồi còn chuẩn bị đưa tử sĩ về tuyến sau Tôi lệt bệt chạy theo sau Về đến đại đội bộ Anh Tập chạy ra hỏi tôi Thằng nào hy sinh đấy Em không biết Tôi vừa thở vừa trả lời anh Tập Cẩn thận Anh Tập mới lấy bật lửa soi xem mặt thằng nào đã hy sinh Rồi để còn làm công tác thương binh tử sĩ tuân tuổi quê quán nữa chứ Ôi trời Thằng -th -th thằng nào đây thế này Mặt mũi lạ hoặc lạ hư Đen thủ tên thui Quần áo thì đen xì xì thế này Thôi chết mẹ rồi Chúng tôi đã mang nhầm thằng Phốt từ trong mầm ra rồi Thì ra là cái thằng Bình mò vào đến nơi Vớ được cái xác nào là lôi ngay ra cái xác đó thôi Nó đâu có phân biệt được thằng nào là người của mình Thằng nào là Phốt Báo hại Tôi lại còn phải vận động lên tiền tiêu Báo tin là đã lấy nhầm tử sĩ Và phải làm lại lần nữa Còn anh em vận tải thì lại phải cáng cái xác thằng Phốt kia mang đi vứt. Trước khi đi, anh Tập còn dặn với theo. Vứt xa xa vào nha, để gần đây thối lắm không chịu nổi đâu. Mà đúng là nó sẽ thối thật. Nhưng cái việc nhầm lẫn của thằng Bình và tôi, nói thật, nó còn thối hơn. Đúng là cái chuyện nhớ đời của việc đi lấy tử sĩ. Quay lại câu chuyện, bây giờ tôi vận động lên tiền tiêu lần nữa, báo cái chuyện nhầm tử sĩ. Rồi cũng mang được tử sĩ của đại đội 2 ra Trên đường chuẩn bị về Thì bọn địch bắn qua bằng trung liên rất mạnh Tôi và anh Lịch Bây giờ thay nhau vác tử sĩ chạy về tuyến sau Trong đêm tối Tôi vẫn nhớ cái dáng anh Lịch Cõng ngược tử sĩ chạy Lưng khom khom Tay vít chặt phần hông vào bụng của tử sĩ Áp chặt vào lưng mình Rồi từng bước ngắn nhưng nhanh chân Cái chân tử sĩ cũng cứ lệt quệt Hất hất theo như bước chân của anh chạy trong đêm tối Tôi chạy sau, hai tay hai súng. Tới bờ mương thì cũng gặp được vận tải sau khi đi vứt cái xác của đồng Phốt. Bây giờ cũng đã quay về đến đó. Họ nhanh chóng chuyển tử sĩ về tuyến sau. Cả đêm hôm đó, tôi và anh Lịch lo chuyển gỗ lên tiền tiêu cho anh em củng cố hầm hố. Phải đến 4 giờ sáng, tôi và anh mới xong việc quay về hầm của đại đội bộ, nằm nghỉ. Một đêm căng thẳng và mệt mỏi với hàng núi công việc anh em đã làm. Trước khi về, chúng tôi ghé qua trung đội của anh Lâm bên trung gian trái. Anh em họ cũng đã phải đào hầm suốt đêm. Hầu như cả đại đội 2 khi đó không ai ngủ cả. Họ đã thức để củng cố hầm hào công sự. Khi tôi và anh Lịch về đến đại đội bộ, mới nằm chưa kịp ấm chỗ, thì bỗng đùng loạt súng ta và địch cùng nổ. Mỗi lúc một căng thẳng hơn, rồi những tiếng động lạ vang lên âm âm giữa công gian yên tĩnh này. Tiếng súng thì đã đành nhưng cái tiếng đồng lạ như tiếng máy nổ giữa cái chốn đồng nước Minh mông này đó là điều rất đáng quan tâm rồi bên hướng cánh phải bên dưới tại đội bộ cũng đồng loạt nổ súng tiếng nổ gần nghe chát chúa ánh chớp đồng lòng liên tiếp kèm theo những loạt đạn của trung Liên pd và AK là những phát đạn B40 B41 của cả hai bên chúng tôi lao ra câu chuyện chiến đấu giờ đây thì cả tuyến chốt của đại đội 2 đã nổ súng Ý đồ của bọn địch đã được thể hiện rất rõ Chúng không chỉ còn là bắn qua bắn lại nữa Mà là một trận đánh lớn Muốn nhổ hẳn cái chốt đại đội 2 của chúng tôi Tiếng nổ của máy là tiếng động cơ của xe tăng Cùng thiết giáp M113 của bọn địch Vì có kế hoạch đánh lớn Nên bọn chúng đã tập trung lực lượng rất mạnh Có sự chuẩn bị rất kỹ càng Hướng trước mặt tiền tiêu Có 4 xe tăng và 6-7 chiếc M113 Còn bên cánh phải chốt của đại đội 2 ở khoảng cách rất xa bên ngoài là hai xe tăng chạy ra chạy vào hai khẩu pháo 100 ly liên tiếp nã đạn vào chốt ta. Bọn địch cũng rất ma mãnh, chúng đã bí mật dùng sức người kéo toàn bộ xe tăng cùng số thiết giáp M113 vào áp sát trận địa của ta. Cho tới khi khai hỏa thì bóng chốc hơn một chục xe của bọn địch đồng thời nổ máy ở cự ly chừng 300 m rồi âm âm lao vào trận địa. Một cách đánh xuất thần gây nhiều bất ngờ cho lính ta. Bởi xưa nay trên hướng chốt này chưa bao giờ thấy xuất hiện xe tăng thiết giáp của bọn địch Vậy mà nay chúng dùng lực lượng quá mạnh về cơ giới quyết đánh vỗ mặt Lính ta có một chút bất ngờ Một số hoảng loạn ngay từ phút đầu Bên cánh phải đại đội 2 là chốt của trung đội 3 Với 9 người và một dãy giao thông hào chạy xiên các hầm với nhau Đây là điểm phía sau lưng của đại đội bộ Nên việc phòng thủ đã có phần lỏng lẻo hơn Khi gần sáng thì lính gác đã mất cảnh giác Bọn địch vào sát hầm mà không hề hay biết. Ở trung đội 3 này là do trung đội trưởng đoàn người Thái Bình, nhập ngũ năm 76 chỉ huy. Bọn địch đã bí mật dùng bộ binh áp sát trận địa nên khi súng nổ, chúng đã hoàn toàn chủ động bên hướng này. Bọn chúng lại nhanh chóng khống chế được các vị trí quan trọng trong khu vực. Tám anh em đã hy sinh ngay từ giờ phút đầu và phần lớn là hy sinh ngay trong hầm, chỉ có vài người là hy sinh trên hố chiến đấu. Trung đội trưởng đoàn chạy thoát về tới đại đội bộ báo cáo tình hình. Nhìn nay diễn biến tình hình ta có thể hình dung ra sự việc như sau. Do lính của trung đội 3 đã mất cảnh giác khi gác lúc về sáng để cho bọn địch bí mật bò sát công sự mà cũng có thể là đã bỏ gác nên bọn địch ép vào mà không hề hay biết. Sau này thì trung đội trưởng đoàn cũng đã có nói chân đó lính ta đã có gác bình thường. Nhưng đến sáng thì lại bỏ vị trí Để đánh răng rửa mặt Nên bọn địch nhảy vào tới công sự Dù cho bất kể lý do gì Thì đó cũng là sự mất cảnh giác Không lẽ hàng trung đội Của bọn địch áp sát tới công sự Mà lại không hay biết Mới nổ súng được chưa đầy 5 phút Tôi đã thấy trung đội trưởng đoàn Chạy về báo cáo tình hình mất chốt bên cánh phải Bây giờ nhóm lính Phốt Chiếm được vị trí hầm của trung đội 3 Thổi còi tuê tuê Ngang với đại đội bộ ra là hầm của Đại Liên, nằm cao hơn trận địa của trung đội 3. Lúc đầu có thấy Đại Liên nổ súng nhưng chỉ được một lúc thì cũng im bặt. Ngay lúc đó ở trên tiền tiêu có người chạy về đại đội bộ để báo tình hình, xe tăng thiết giáp của bọn địch đang vào rất đông, yêu cầu chi viện thêm người cùng hỏa lực. Tình hình đại đội bộ của đại đội 2 trong vài phút đầu hết sức rối ren, anh lịch lao ra ngoài hầm, xách súng lên tiền tiêu. Trước khi đi anh còn dặn tôi chỉ huy nhóm lính đại đội bộ và bên cối đánh vận động qua cánh phải chiếm lại hầm đạo mất. Anh Tập gọi về tiểu đoàn báo cáo tình hình xin chi viện pháo. Anh đông đại đội phó qua khẩu DKZ-75, điều động bộ phận này qua trung gian chi viện cho tiền tiêu. Lính thông tin thì lo giữ máy và bảo vệ đại đội bộ. Trung gian giữa và trung gian cánh phải vẫn bình tĩnh giữ chốt. Họ bắn những loạt B40, B41 ghim chân xe tăng thiết giáp của địch. Đám bộ binh của bọn địch bám theo xe cũng bị khẩu 12 ly 8 của ta bắn, không dám vượt lên. Phải nói rằng bọn địch khai thác rất tốt điểm mạnh của chúng và khai thác rất triệt để thế yếu của ta trong trận này. Chỉ duy nhất một điều rằng sau khi chiếm xong vị trí cánh phải, bọn chúng đã không phát huy được khả năng lợi thế về quân số và cũng không lợi dụng có hiệu quả hầm hố kiên cố mà chúng ta đã làm sẵn. Tôi chạy qua bên cối 60, xin người để đánh vận động. Bên đó chỉ cho có duy nhất một người là thằng ấm, người Huế. Vậy là chúng tôi có tất cả bốn anh em chia làm hai mũi bám theo con đường về trung đội 3 mà vận động. Khoảng cách mỗi người trên 50 mét. Trung đội 3 là một khu vườn rộng được bao bọc bởi hàng tre. Bên trong cây ăn trái rất nhiều, đặc biệt là có những cây xoài to. Một vài cái nhà đã bị bắn tan nát do những đợt pháo kích của bọn địch trước đây. Anh Lịch ở đâu chạy về cùng tham gia với chúng tôi vào chiếm lại hầm hố. Tôi đi bên trái đội hình. Khi lên gần đến hầm Đại Liên thì thấy một người chạy từ trong hầm Đại Liên trong cái lùm cây tre trên gò cao hơn mặt ruộng. Tôi nhận ra đó là anh Trung, là tiểu đội trưởng Đại Liên. Tôi mới hỏi anh Trung: "Sao Đại Liên không bắn hả anh?" Súng hóc rồi, hiện đang chữa mà không chắc có được không. Thì ra anh Trung bây giờ đang cảnh giới cho anh em tháo súng Đại Liên ra để chữa thì thấy tôi lên đến đó nên anh lom khom ra nắm tình hình. Tôi tạm thời thông báo cho anh Trung biết là đã mất ba hầm sau lưng Đại Liên. Thằng Khoa chạy ra gọi anh Trung vào chốt ngay, bọn địch đang tiến vào, bây giờ chỉ còn cách chừng 30m nữa. Trong tiểu đội Liên có duy nhất một khẩu AK mà anh Trung hiện đang giữ, còn lại toàn sử dụng M72 và lựu đạn. Một tin khiến chúng tôi rụng rời chân tay là khẩu Đại Liên đã bị gãy kim hỏa, không thể bắn được nữa. Nghe thằng Khoa báo động, anh Trung vội vàng quay lại hối chiến đấu con tôi thì vận động vượt qua bụi tre nhảy vào trong khu vườn rộng nép bên kia tôi thấy thoáng bóng anh lịch thằng ấm và thằng quang cũng đã qua bờ tre hướng bên kia chúng tôi vào sát tới đầu giao thông hào và hầm đầu tiên của trung đội 3 sau căn hầm có mái nhà sát mặt đất tôi thoáng thấy bóng áo đen qua tường đất và khe lá chanh thô nốt tôi lừa súng bắn liền thằng hồng đi gần bên tôi cũng bắn phụ họa hướng anh lịch và hai thằng kia cũng đã nổ súng đâu này tôi ép mạnh bằng hai quả đạn liên tiếp xuống công sự, rồi vừa bắn vừa nhảy đại xuống giao thông hào, xác lính ta và Phốt cùng nằm cạnh nhau bên công sự. Thằng Phốt bây giờ chưa chết hẳn, nó dựa bờ tường giao thông hào mặt thở, máu trong người nó chảy ra ướt hết cái áo đen, cạnh nó là khẩu B41 với quả đạn lăn lóc bên cạnh. Tôi bồi luôn cho nó hai loạt rồi nhanh tay thay ngay bằng tiếp đạn. vừa qua sát thằng Phốt, tôi vứt khẩu AK của mình xuống rồi xách khẩu B41 của nó lên. Dương bố đập nhằm hướng hầm thứ hai bắn ngay rồi lại ném súng lên trên công sự, cầm lại khẩu AK của mình. Sau phát B41 tôi bắn thì thằng ấm và thằng quang cũng bắn gầm vào công sự, rồi nhảy vào giao thông hào, anh lịch nhảy theo sau. Chỉ hai phút sau thì chúng tôi đã chiếm lại được hai hầm. Chúng tôi dồn lên để chuẩn bị chiếm lại hầm thứ ba. Cũng đúng lúc đó, từ trong hầm một người chạy ra. Thì ra đó là thằng lính 78 người Thái Bình vào đại đội hai trước tôi chừng mấy ngày. Nó đang ôm bụng chạy ra Khi nó chạy trên hào ngang Trước mặt tôi Tôi còn nhìn rõ khúc ruột của nó lòi ra Lê một đoạn trên đất Sau này tìm hiểu nguyên nhân Mất chốt ba hầm là do thằng này Bởi tính nó nhát Và lại cả sợ ma nữa Nên khi gác nó đã bỏ vị trí gác Chui vào trong hầm ngồi cho gần anh em Khi phát hiện ra bọn địch vào Nó sợ quá chạy về Và bị bọn phút nó đuổi theo tận nơi Ném lựu đạn vào hầm chết hai lính của mình đang ngủ trong đó còn bản thân nó thì bị thương nhưng già vợ chết nằm im trong đó tới khi bọn chúng tôi đánh vào thì nó mới chạy về tuyến sau với cái bụng bị thủng rộng ruột lòi cả ra ngoài và rồi nó cũng hy sinh sau đó vì mất nhiều máu bọn địch bắt đầu ổn định và bắn phản công chúng tôi chúng bắn toàn vượt qua đầu vì chúng tôi bây giờ ở dưới công sự Lúc này cối 60 của đại đội dập mạnh vào hầm chỗ chúng tôi và cả hầm của bọn địch. Anh Lịch bảo tôi cùng với anh em ở lại để anh chạy về báo của cối bắn chi viện vào hầm thứ 3. Khi cối vừa dứt thì chúng tôi chủ động đánh. Nói xong anh vận động về. Bốn thằng chúng tôi chui vào các đoạn hầm ếch trên giao thông hào ngồi tránh cối của chính quân mình. Chỉ chừng vài phút sau đã thấy cối chuyển làn bắn vào hầm thứ 3 cách chúng tôi cũng trên 50 mét. Rồi cối 120 ly của trung đoàn cũng bắn chi viện cho chúng tôi. Cây cối đổ ngồn ngang trên mặt đất, đất đá bay vù vù sau tiếng nổ. Chúng tôi bên này chờ khi nào rứt đề ba đầu nòng là nhảy lên đánh. Cùng chỉ 5 7 quả đạn cối 120mm và chừng gần chục quả cối 60 thì dừng lại. Chúng tôi lúc này thằng nào cũng năm năm hỏa lực B hay M72 để bắn phủ đầu bọn địch rồi xung lên. Bọn địch dưới công sự chúng tôi bên trên dàn hàng ngang vừa phang hỏa lực vừa tiến. Khi hỏa lực nổ là vứt súng luôn rồi bắn bằng súng AK chỉ chớp nháy chúng tôi đã vào đến nơi bọn địch bỏ chạy về cuối giao thông hào rồi bị bật ra ngoài ruộng trong đám lính phốt đó có cả một con nữ nó mặc chiếc xà đông quấn cao lên bê bối kẹp nách khi nó chạy ra ngoài nó nhảy qua các bờ thửa ruộng cứ từng từng rồi bất tình linh nó quanh ngoắt 180 độ trở lại lìa chúng ở chúng tôi bọn chúng có khoảng hai chục thằng bị hất ra ngoài trận địa nằm ngoài ruộng nấp sau những gốc tốt nốt bắn trả với hầm hố vững chắc và quân số đông hơn chúng tôi Nhưng bọn chúng bị phủ đầu bằng đạn cối Đạn pháo của ta Cùng nhiều loại vũ khí hỏa lực bộ binh Nên chúng tưởng là quân ta đông người Nên đã hoảng loạn mà bỏ chạy Lúc này thì pháo của bọn địch Bắt đầu dội lên đầu chúng tôi Pháo bắn khiếp lắm Cắt cụt ngọn cây xoài to đổ âm ấm, ấm. Chúng tôi chui ở trong hầm Sau tiếng nổ là thò đầu lên Đạn pháo của địch không ngại Bằng hai chiếc sa tăng đang ở trước mặt Lúc tiến lúc lùi Bắn đạn pháo 100 ly vào chúng tôi Loại đạn bắn trên tăng này Bay rất nhanh Chưa kịp nghe đề ba đạn đã nổ Chỉ cần thấy cái đầu nòng rung lên Là trên đầu này đạn đã nổ rồi Giờ đây bọn chúng bắn bao nhiêu Cũng không còn đáng sợ nữa Điều quan trọng là chúng tôi với quân số ít ỏi Đã chiếm lại đủ cả 3 hầm bên cánh phải Và đã hết chúng Phải bật ra ngoài ruộng Chúng nằm ngoài ruộng bắn vào chốt điên cuồng Bốn anh em chúng tôi phải tản ra khắp tuyến công sự, liên tục ngoi lên để cảnh giới, tránh tình trạng bọn địch dưng bắn pháo là bộ binh của chúng đã ép sát vào rồi. Tôi bây giờ đảm nhiệm với cánh trái của hầm trung đội 3, khu vực gần với khẩu đại liên nhất, trong cái hố chiến đấu khuất sau một cái bụi che gai rậm. Cứ sau những loạt đạn pháo nổ là chúng tôi lại ngoi đầu lên trên công sự, khua lại vài loạt đạn rồi di chuyển vị trí khác ở trong giao thông hào. Cái đánh này là nhằm để ghim chân bọn bộ binh địch ở bên ngoài Bởi chúng vẫn đang nằm sau những gốc cây bờ thửa ruộng Bên ngoài bắn như vại đạn vào trong chốt Tôi ngoi đầu lên khỏi cái hố nhìn tìm mục tiêu Mắt theo dõi hai chiếc xe tăng hướng này Vì lúc này chúng đã lùi ra khá xa Bất tình linh một quả đạn 105 ly của địch nổ ngay trên ngọn cây xoài phía sau lưng Mảnh đạn bay rào rào Tôi chỉ nhìn thấy hơi nhói đau ở bàn tay trái Vội cúi xuống nấp tránh đạn pháo và không để ý nữa. Tôi khi pháo dứt, tôi lại ngoi lên khỏi hồi chiến đấu, kẹp chặt súng, định lia vài loạt ra ngoài chốt. Bây giờ tôi mới thấy cái tay mình hơi tê và một dòng nước ấm ấm chảy ra từ cửu tay. Nhìn lại, tôi thấy máu chảy đỏ cả bàn tay trái của mình. Kiểm tra lại khắp người đều không sao. Chỉ có ngón tay đeo nhẫn ở bên tay trái là bị một mảnh pháo 105 ly phạt phải thấy cả xương. Tôi vội tháo cuộn băng cá nhân ra bằng ngón tay Rồi bình tĩnh ngồi cảnh giới. Pháo bọn địch còn bắn thêm một 100 nữa thì mới dừng. Bên ngoài mấy thằng địch vẫn đang bắn vào nhưng bọn chúng đã nằm im tại chỗ. Trời lúc này cũng đã sáng rõ rồi, bây giờ đã khoảng 7 giờ sáng. Một nhóm anh em của đại đội 1, gồm khoảng 6 7 người từ bên ngoài đã vận động vào trung đội 3. Họ nhanh chóng nhảy vào các vị trí của từng đoạn hào giao thông, họ tiến từ phía sau lưng chúng tôi. Thấy họ lên chi viện, anh em chúng tôi mừng lắm. Trong nhóm lên chi viện có một cậu trẻ như tôi, vác một khẩu RPD chạy qua chỗ tôi. Nó ngồi dưới công sự ngay chính giữa cái bụi che, còn tôi ngồi ở bên cạnh trái bụi che. Lúc này bọn địch lại bắt đầu lao vào chốt, sau tiếng còi rổi te te là chúng bắn hỏa lực rồi vận động vào sát. Hướng bên thằng Quang và thằng Ấm đã đánh nhau rồi, lính tại đội 2 và đại đội 1 hợp đồng tác chiến mạnh, chỉ phút chốc đã hất ngược phản công của bọn địch ở bên đó còn hướng ở bên tôi vừa ngoi đầu khỏi hố thì ngay bên ngoài bụi tre khoảng chừng vài mét có một thằng phố từ khuất bụi tre bỗng xuất hiện chỉ trong tích tắc tôi lia xung bắp cỏ nó vùng chạy ngay tôi và nó cùng nhìn thấy nhau ở cửa ly rất gần nhưng vì tôi ở trong hố chiến đấu còn nó ở bên ngoài tôi có lẽ phản xạ nhanh hơn nó vùng bỏ chạy súng của tôi nổ chỉ duy nhất một phát đạn rồi tắt ngấm kéo cò nữa thì nhẹ tình tôi xưa nay rất là cẩn thận với vũ khí của mình Hàng ngày luôn lau chùi kiểm tra Mà từ sáng đến giờ bắn mãi cho có sao đâu Súng của tôi lại được giao là súng mới cứng Ở trong túi lông Chứ có phải là súng cỗ đâu mà hỏng hóc Tôi mới quát to với thằng Trung Liên của đại đội 1 Đang ngồi đó Bắn đi bắn đi bọn địch ở bên ngoài bụi tre cơ Nó cũng chẳng nhìn thấy gì Dễ nguyên 1 phần 4 băng RPD ra phía ngoài Tiếng Trung Liên nổ ngay bên cạnh Nghe nhức đài giật giật bên thái dương Tôi tranh thủ kiểm tra lại súng của mình Ôi trời ơi Thì ra đạn pháo 105 ly Lúc nổ trên cây xoài Tôi dính hai mảnh pháo chứ không phải là một mảnh Một mảnh thì ở ngón tay Còn một mảnh thì trúng vào cái thành súng của tôi Nó làm bẹp lõm cái thành súng Khiến súng bị kẹt không đẩy viên đạn tiếp theo lên bùa nòng Sau khi tôi bắn viên đạn đầu Thật là hú vía May mà có thằng LPD của đại đội 1 bên cạnh Không thì bọn địch nó nhảy vào bắt súng Lúc bấy giờ tôi cũng chịu Liệu đàn thì có mỗi 2 quả sáng nay chơi hết rồi Súng tà, súng địch, ngồn ngang dưới công sự Ai ôm theo nhiều mà làm cái gì Hòa lực B40, B41 bắn xong còn vứt súng trên khỏi công sự Cho khỏi vướng chân kìa Tôi nhảy ngay ra khỏi công sự Vòng qua sau lưng thằng rpd Rồi nhảy xuống hào, tìm súng khác Chẳng biết là súng của ai nữa, thôi cứ dùng tạm Tôi nói thật, thấy tiếc cái khẩu súng mới của mình Nó đẹp thế mà Cái bảng gỗ súng vàng ruộm Ba ngày sau Khi lính tại đội một chốt tại đó Thì thấy có mùi khó chịu quá Nên đã bỏ ra kiểm tra Thấy một cái sắc phốt nằm ở đó Không biết là nó dính viên đạn của tôi Hay là do thằng bắn 1 phần tư băng RPD nhưng có lẽ là do RPD bắn tôi Nó nằm gục tại đó Mà cả hai thằng chúng tôi ở bên trong này Không hề hay biết Thành tích được tính cho thằng lính của đại đội 1 Tìm thấy xác bọn địch Chứ không phải là cho hai thằng chúng tôi đã diệt Lúc này ở trên trận địa của toàn tuyến chốt Cũng đã bớt căng thẳng hơn hai bên vẫn đang đánh ở cửa ly gần nhưng tiếng súng cũng đã có phần giảm bớt cả ta và bọn địch cũng phải cần có chút thời gian củng cố lại lực lượng chuẩn bị phòng ngự và tấn công lại lần nữa xe tăng thiết giáp của bọn địch sau lần đầu yểm trợ cho bộ binh xông vào chốt không thành lúc này đã lùi ra ngoài xa hơn để tránh tầm đạn trúng tăng của ta hầm tiền tiêu của ta lúc này đã mất thằng thắng người hà nội và anh xuyên bị thương từ lúc 6 giờ sáng giao lại trận địa cho anh phong phụ trách Rồi hai thương binh cõng nhau chạy về tuyến sau Tới gần 7 giờ Anh Phong bị thương nốt Còn thằng Huỳnh và thằng Hùng móc cống Tôi cứ gọi nó thế Cả hai thằng xưa cùng huấn luyện Tại đại đội 20 Đều đã hy sinh từ sáng sớm Chúng tôi đã không lấy được tử sĩ Do hầm tiền tiêu đã bị mất Thằng Bình thì rút về hầm trung gian Cánh trái bên anh Lâm Nó ở lại đánh đến gần 8 giờ sáng Thì hầm này cũng mất nốt Thằng Bình chạy theo đường ruộng, vượt qua bãi mìn, về tới ngang chuồng bò thì lại bị thúc lên chốt lại. Nó lên đến trung gian giữa, đánh nhau được chừng 15 phút nữa thì lại bị thương. Một viên đàn đại liên từ trên xe thiết giáp M113 bắn xuyên qua cái lớp da ở sau gáy nó, tạo thành một cái vết sẹo to như con đỉa trâu treo ở nơi gáy. Nó cũng đi viện ngay sau đó và hình như nó quên mất thằng bạn trí cốt của nó vẫn đang còn phải đánh nhau ở trên chốt. Chưa biết sống chết ra sao Khi nó về đến cây đài chính sát pháo Nó còn trèo lên ngọn cây me xem Rồi tụt xuống lắc đầu lẻ lưỡi Khói lửa mụt mù, mù Ở trên chốt Nó cảm giác như chốt đang là một cái lò bát quái Và nó không thể tin được Thằng bạn của nó còn sống Mà ra được khỏi đó Lúc về đến viện của sư đoàn Nó còn khẳng định như đinh đóng cột Hoặc là thằng Hiếu Bị thương về đây Hoặc Là ra Nghĩa Trang Tây Ninh mà tìm nó Cái thằng nói thế mà nói được à Chúng nó cứ mong cho tôi bị thương Về viện của sư đoàn Và không thể ngờ rằng Vẫn còn con đường thứ ba cho tôi Đó là súng sót nguyên lành sau trận đánh Trong quân số ít ỏi còn lại Của đại đội 2 Mới đầu trận đánh này Thì khẩu đại liên bên tiểu đội của anh Trung Chưa làm được việc gì Như tôi đã kể ở đoạn trước 4 người của họ Với khẩu súng bị gãy kim hỏa vẫn nằm im tại chỗ với duy nhất một khẩu AK. Mà bọn họ cũng chẳng chịu vận động về đại đội bộ lấy vũ khí để tham gia cùng đơn vị đánh địch. Mà họ cứ ngồi đó y như khán giả đang xem trận đánh mà chúng tôi đã phải đổ máu rất nhiều. Không ai có thời gian ra báo hay ra mệnh lệnh để cho họ về lúc này. Khi chúng tôi rút về đến hầm cối 60 thì gặp anh Lịch cũng vừa trên trung gian chạy về đến đấy. Anh Lịch mới hỏi tôi, bên lại liên của thằng Trung Cám thế nào? Cám có nghĩa là cám hấp dở hơi. Anh này có cái biệt danh như vậy. giờ em cũng không biết. Sáng nay lúc vận động vào hướng của trung đội 3 thì em có gặp anh Trung và thấy anh ấy bảo là Đại Liên bị hỏng đang sửa. Hình như bọn địch có đánh hướng đấy nên thằng Khoa ra gọi anh Trung vào hầm. Tổ lại Liên thì không có súng cá nhân anh ạ. May qua ngay báo với Đại Liên bỏ súng đấy, về bớt đây 2 đến 3 người. Trên đại đội bộ còn rất nhiều súng của thương binh, tử sĩ. Tôi nghe lệnh rồi chạy qua hướng Đại Liên. Cũng chẳng biết anh em bên đấy thế nào Có còn ai hay đã bị bọn Phốt đang ở trong đó rồi Thằng Quang thì bám theo anh Lịch về đại đội bộ Rồi lên trung gian lại Khi từ đại đội bộ vận động lên tới trung gian Anh Lịch chạy trước Nó bám theo sau Lúc này bọn địch bắn thằng Trang lại liên dài Nó dính ngay một viên bên ngược phải Đang khỏe là như vậy Chạy khắp chốt không sao Dính một viên đạn nhọn là nó nằm ngay Đi cũng không nổi nữa Anh Lịch đã phải cõng nó về hầm cối Khi tôi qua tới hầm Đại Liên, vừa chạy vừa lo, đánh nhau thì tôi cũng trả sợ. Mà sợ nhất là anh em Đại Liên hy sinh hết, mình không biết mà lao một đung cái miệng của bọn phốt thì ân hận lắm. Hoặc là anh em Đại Liên đã rút mà anh lịch không biết, bọn địch cũng đã tràn vào tới đó, mình mà đến thì quá mỡ bày vào miệng mèo. Cũng may khi tôi chạy vào gần đến nơi thì thấy thằng Sao chạy ra gọi tôi, nhìn thấy nó tôi mừng lắm rồi. Tôi mới hỏi nó, Đại Liên sửa được không? Gậy mẹ nó kim hỏa rồi thì còn sửa cái nỗi gì Tôi mới truyền lệnh của anh Lịch Lệnh của đại đội trưởng Anh cho hai đến ba anh em về ngay đại đại bộ lấy súng Rồi chiến đấu cùng với anh em giữ chốt Bọn địch vào đông lắm Nói thật tôi cũng ba hoa vậy chứ Từ sáng giờ có biết ở bên hướng trung gian và tiền tiêu thế nào đâu Nghe chừng như mấy ông này không muốn đi Thích làm khán giả từ sáng đến giờ không muốn đánh nhau đâu Nhưng lệnh đã đến không tuân lệnh không được Anh Trung mới bảo thằng Do và thằng Sao đi. Thấy tình hình không xong, tôi mới góp ý, đừng đừng để thằng Do đi anh ạ. Thằng này nó chậm lắm, đánh vận động em sợ không được đâu. Tôi thì biết rất rõ nhóm của anh em Đại Liên này ở bên chút cũ, tôi ở gần họ, lạ gì tính cách của từng người. Giờ cử thằng Do đi, lôi tôi lại làm khổ thêm anh em vì phải lo khinh vác cái xác của nó cũng nên. Bây giờ thằng Khoa thấy tình thế đó, tự nhận đi thay cho thằng Do. À thì chúng nó đồng hương đồng khói cùng đoàn với nhau mà Tôi dắt được hai người bên Đại Liên về đến đại đội bộ Có một điều mà mãi sau này tôi cũng mới biết Thằng Do lại là chú họ của anh Hồng Là tiểu đội trưởng của tôi bên chốt cũ Trận này thì anh Hồng tiểu đội trưởng trên tiền tiêu Và cũng bị thương hiện đang còn nằm ở trên hầm của đại đội bộ Khi anh em chúng tôi về đến đại đội bộ Thì mình tôi có chúng dắt hai ông lính chiến đi tay không Khi dải vào đến cửa hầm, tôi mới thật sự hốt hoảng bởi thấy thương binh tử sĩ nằm la liệt ở trong hầm. Ai hy sinh rồi thì khiêng bỏ ra ngoài, số còn ở trong hầm toàn thương binh nặng có mà nhẹ cũng có, có cả những ông chỉ bị lướt phớt ngoài ra vẫn còn đủ sức để chiến đấu, nhưng đã lợi dụng vết thương về đại đội bộ rồi nằm trốn đánh nhau và có lẽ chỉ chờ để cho đi viện là biến nói anh em đừng buồn nhưng kiểu lính cơ hội này không thiếu thấy anh em khinh vác nặng phải cùng chung tay cho gánh nặng nhẹ bớt mình yếu thì làm việc yếu để cho người khỏe làm việc nặng hơn cùng là người lính với nhau phải biết thương nhau cùng nhau chia lửa của trận đánh chứ ai lại đi bỏ trách nhiệm cho người khác còn mình mới bị lướt phớt tí phần mềm đã lo bỏ chạy thế này mạng sống thì ai mà chẳng quý nhưng đến cái nước này rồi mà còn không lo ra mà đánh để cho bọn phun nó tràn vào thì thương binh nó cũng đâu có tha tôi vơ đại khẩu súng đưa cho hai ông đại liên rồi tôi chạy ra ngoài thì vừa hay thấy anh lịch từ đâu chạy về anh bảo tôi qua ngay bên hầm cối truyền thằng quang bây giờ đang bị thương về tuyến sau tình hình lúc này căng lắm chắc anh lịch cũng đã tính đến nước bật chốt nên đẩy cho hai thằng liên lạc chúng tôi rút ra trước lúc này bọn địch cũng đang phản công lần nữa Tiếng động cơ xe tăng thiết giáp âm âm ở bên trên Cối của ta và của bọn địch Cùng bắn túi bụi phía trên chốt trung gian Làm rung chuyển cả khu vực Tôi nghe tiếng anh Lịch đang nói oang oang trong đại đội bộ Những đồng chí nào bị thương nặng Không thể tham gia chiến đấu thì thôi Ai còn sức chiến đấu thì phải ra hầm mà giữ chốt Nếu không ra bọn địch nó vào tận nơi Thì chúng tôi cũng mặc kệ đấy Vài người nghe anh nói Đã tự giác cầm súng theo anh Lịch ra Vận động lên chi viện cho hầm trung gian giữa tôi qua đến hầm cối thì thấy thằng quang nằm đó mắt nó đã tiêm thiếp mặt mũi nhăn nhó vì đau tôi mới vạch áo ra kiểm tra qua vết thương của nó thì thấy nó dính đạn xuyên từ ngực bên phải ra sau lưng vết thương thì nhỏ thôi nhưng đang sùi bóng bóng theo từng nhịp thở của nó tôi biết thằng này bị đạn bắn xuyên qua phổi phải cần bịt thật kín vết thương tránh không khí trào vào buồng phổi và phải kịp thời đưa nó về tuyến sau Tôi bằng lại cho nó thật chặt rồi sốc nó lên vai chạy ra bờ mương. Thằng này như kiểu còn luyến tiếc cái cuộc chiến hay sao đó, mà khi đó tay vẫn còn ôm cứ khư cái khẩu aga. Tôi thì vác nó nặng bỏ mẹ ra mà nó còn cứ cầm thêm cái khẩu aga. Lội chung mương nước đến ngang bụng, nấp ra bờ mương, tôi vác thằng Quang chạy về tuyến sau. Chạy được khoảng 300m mệt đứt cả hơi, tôi đặt thằng Quang xuống nghỉ. Quay nhìn lại chốt, tôi thấy rõ cả cái tác pháo của xe tăng địch đang vào gần đến hầm trung gian giữa. Thằng Quang thì nằm vật cho bờ mương kêu đau, tôi lại quay lại an ủi nó rồi dìu nó đi tiếp. Đi thêm được khoảng 100m nữa thì tôi gặp anh Phong cũng lết về đến đó. Anh bị thương ở chân, mảnh đạn dính suốt dọc chân trái, các vết băng suốt dọc từ dưới lên tới tận bẹn. Anh không đi được mà phải lê lết như vậy. Vậy mà cái tay vẫn còn cầm một viên đạn em M72 đang tháo dở. Tôi mới bảo anh vứt đi. Nhưng anh Phong bảo Để tao mang về viện tháo nghịch chơi Tôi thật đúng chịu cái bố này Đến giờ mà vẫn còn nghĩ đến cái chuyện nghịch Và sau trận đó Anh Phong không bao giờ trở về đơn vị nữa Anh đã đi đâu trong thời gian đó Thì không ai biết Chắc đời lính nó đã chê anh ấy rồi Một người lính thông minh Dũng cảm của đại đội 2 Đã dã tử vũ khí Lại quay ra vác thẳng quang Đi tiếp Nó bị thương mà xong nó tăng cân nhanh thế Càng lúc càng nặng trên vai tôi Tôi bắt nó vứt cổ xuống đi Tí nữa rồi tôi quay lại tôi lấy sau Bây giờ chân tôi líu díu với bùn nước Và nó ở trên vai Đôi dép cao su ở dưới chân bảy mất từ lúc nào tôi cũng chả biết nữa Lúc này ở trong chốt vẫn đang đánh nhau ghê lắm Từ khoảng giữa này mới phân biệt được đâu là pháo cối của ta Và đâu là của bọn post Đàn pháo 105 ly của sư đoàn bắn chi viện cho chúng tôi, déo trên đầu. Cối 120 ly của trung đoàn thì nghe cứ bành bành. Còn khẩu pháo 85 ly, giá ngang gần cứ của đại đội 2, bắn liên tục và nổ trên chốt ẩm ầm. Khi mới rút ra khỏi chốt, tôi có chú ý quan sát. Thấy bên hướng của trung đội 3, xe tăng của bọn địch đang lao vào, vừa chạy vừa bắn pháo. Khẩu đại liên và 128 trên nóc của xe bắn như vãi chấu. Đạn găm vào đất trên bầu mương, nghe cứ vật vật. Lúc này đợt tấn công thứ hai bằng cả xe tăng thiết giáp của bọn địch đã bị chặn đứng. Chúng đã phải chạy ra. Ngóm bộ binh địch bám theo tăng và thiết giáp đã bị dọn sạch. Lúc này trên trung đoàn cho hai lính bắn tỉa là Anh An và Anh Quế vào trận. Anh An thì nằm ngay trên hầm của khẩu DKZ-75 cũ. Tỉa từng thăng ngòi lên. Còn Anh Quế thì từ trùng bò bắn vào. Lính bắn tỉa chuyên nghiệp với hai khẩu Dragonop rất hiệu quả. Còn khoảng gần 100m nữa là về tới chuồng bò Ở trên đó tiểu đoàn trưởng ước Và chính trị viên Điệp đang ở đó Họ từ xe quan sát Và thấy tôi vác thằng Quang về đến đó Biết rằng tôi không thể cố thêm được nữa Nên đã cho anh em vận tải chạy ra Rồi khiêng thằng Quang về tuyến sau Tôi bám theo về đến chuồng bò Thằng Quang được chuyển ngay Về tuyến sau Và nó không bao giờ trở lại đơn vị nữa Đơn vị cũ của nó Những người yêu thương nó Những người cứu mạng nó Mà một lá thư động viên báo tin cho anh em cũ Biết tình hình của nó Nó cũng không thể viết Thằng này không biết chữ Nghe nói nó là con của ai đó Được bỏ lại chùa tại Huế Rồi sư cụ ở trong chùa nuôi nấng nó lớn lên Từ nhỏ nó ở trong chùa Không quen với việc sát sinh Không ăn thịt cá Thôi thì cho nó về chùa Gõ mõ tụng kinh Từ đó đến hết cuộc đời cũng được Thú thật là lúc về tới chuồng bò, tôi cũng đã có ý định lĩnh không lên chốt nữa, nhưng bị anh Điệp chính trị viên của tiểu đoàn lùa lên chốt lại. Cực chẳng đã tôi đành trách chúng lên chốt, Khi lên ngang hầm cối, thấy anh Lịch cũng vừa về đến đó, từ chà anh vẫy tôi ra hiệu bám theo anh. Tôi gật đầu rồi lao theo anh. Một lần nữa tôi lại phải vận động theo anh Điệp lên trung gian cánh phải. Chúng tôi có khoảng năm sáu người. Đại đội 2 đã để mất thêm hầm trung gian giữa Xe tăng của bọn địch đã vào đến đấy Và chúng tôi chỉ còn duy nhất một hầm trung gian cánh phải Ngay phía sau là đại đội bộ Cua hầm của đại đội bộ và thương binh tử sĩ Giờ đây là hầm nằm cao phía sau duy nhất hầm còn lại của trung gian Nhóm chúng tôi cần vận động đánh lên Lấy lại bằng được ít nhất là hầm trung gian giữa đã mất Khó khăn chồng chất thêm khó khăn Hầm mớ chiến đấu công sự đã mất nhiều. Lính của đại đội 2 chỉ còn lại một nửa quân số chiến đấu. Thương binh tử sĩ nằm đầy trong hầm của đại đội bộ. Cần phải đưa họ ra càng nhanh càng tốt. Lúc này xe tăng thiết giáp của bọn địch đã vào gần tới hầm trung gian để yểm trợ cho bộ binh của chúng chiếm hầm. Bất ngờ bọn chúng bò lùi ra xa. Lúc này khẩu DKZ-75 của ta đã bắn hết đạn nên anh em hỏa lực vác súng lui về tuyến sau. Nhóm anh em DKZ có đâu 6 7 người, họ chạy về chuồng bò. Anh lịch cản họ lại với yêu cầu hết đạn DKZ thì dùng súng bộ binh đánh. Nhưng họ không nghe, rồi mắt trước mắt sau họ chạy về túm trào hết. Về đến chuồng bò, họ bị giữ lại hết tại đó và đạn DKZ được anh em vận tải của tiểu đoàn chuyển lên ngay sau đó. Còn khẩu 12L8 là của đại đội năm hỏa lực đi phối thuộc, họ đã chiến đấu rất dũng cảm, không lùi bước trước khó khăn, không ngại nguy hiểm. Họ đã ghim chân bọn địch bên cánh trái lúc bây giờ tại đó còn có anh An lính bắn tỉa nằm lại cùng họ bọn địch vào đông và rất gần gần đến mức anh An chỉ kịp đưa mục tiêu vào ống ngắm là bóp cò cảm giác như địch chạm tới đầu nòng súng bên ngoài chuồng bò thì anh Quế cứ nhẹ tỉa những thằng địch nào mang hỏa lực mạnh còn ở ngoài xa đang tìm mục tiêu để bắn vào chốt của ta sau này anh Quế có tâm sự trận đó đã tỉa được mấy thằng chuyên lắp đạn của khẩu 12 ly 8 trên tháp pháo xe tăng Hễ cứ thò đầu ra khỏi xe là bị bắn vỡ đầu. Có lẽ đó là lý do khiến cho bọn chúng phải lùi xe ra xa. Khi nấp sau những hàng cây tốt nốt cao, bọn chúng mới dám thò đầu lên khỏi xe để lắp đạn cho khẩu 12 L8. Hai anh lính bắn tỉa của trung đoàn đã đánh một trận rất tốt. Họ phối hợp rất nhịp nhàng, chia vùng tác chiến với nhau, bảo vệ nhau chặt chẽ. Mà cũng phải thừa nhận rằng khẩu trúng bắn tỉa, Dragonop và những người lính bắn tỉa là cực kỳ lợi hại trong chiến đấu với bộ binh của địch. Các anh bắn tỉa đã giúp cho đại đội 2 của chúng tôi trụ vững ở chiến chốt này. Tôi bám theo anh lịch về đến đại đội bộ. Thường binh, tử sĩ của ta ở đây quá nhiều vẫn chưa đưa được về tuyến sau. Họ đau đớn bởi vết thương chạm phần xương nên không cử động được. Người thì gào lên xin thuốc giảm đau. Ngay y tá của đại đội 2 là anh Tĩnh cũng đã bị thương khi tham gia vận chuyển thương binh. Anh đã bị đạn của bọn địch bắn xuyên bả vai, phải ngồi yên một chỗ không nhúc nhích nổi vì đau. Khi thấy tôi về đại đội bộ, trong khi anh Lịch gọi điện cho tiểu đoàn trưởng ước báo cáo tình hình thì anh Tĩnh nhờ tôi tiêm thuốc cho anh em bị thương. Trời ạ, xưa nay tôi có biết thuốc men và đã tiêm cho ai bao giờ đâu, nay làm y tá thì cũng là lần đầu tiên nên mới nói. Anh ơi, Em có biết thuốc nào đâu mà tiêm Và cũng chưa biết tiêm như thế nào Mày cứ lấy thuốc ra Loại nào có chữ in Phần sau là thuốc giảm đau Tiêm vào bắp thịt gần nhất Ở khu vực vết thương Cứ tiêm vừa đi Tôi lóng ngóng lấy thuốc rồi tiêm cho anh em Mới tiêm được vài người Thì nghe anh lịch gọi Tôi xách chúng chạy theo anh Chúng tôi sang hướng trung gian cánh phải Lúc này ta còn duy nhất hầm này Là trên cùng của tuyến chốt Đây là khu vực trung đội 1 do anh Thắng làm trung đội trưởng, lính Thái Bình năm Hầm của anh Thắng với 9 anh em đã trụ vững suốt từ sáng đến giờ, hất lui nhiều đợt tấn công của bọn địch. Ở đây có anh Thi là lính Hà Sơn Bình, Hà Tây Cũ và là Hà Nội bây giờ. Lính 77 đánh nhau cũng thuộc loại lì của đại đội 2 chúng tôi. Có cả thằng Thanh, người Thái Bình, cái thằng mà rất khoái tôi khi trước kia ở cùng với trung đội 2, nay thì nó về trung đội 1. Nó cùng nhiều anh em khác đang chiến đấu giữ hầm cánh phải trung gian này. Họ đã rất ngoan cường đánh chặn bọn địch và bọn địch ở khu vực này cũng rất mạnh. Chúng tôi mới lên được tới trung gian cánh phải. từ đây qua hầm trung gian giữa còn khoảng gần 50 mét. Bọn địch đang ở đó và bọn chúng cũng đã phát hiện ra anh em chúng tôi đang lên chốt. Lúc này thì trên tiểu đoàn cũng đã nắm được tình hình cụ thể của đại đội 2 và biết rõ về số lượng thương binh tử sĩ của ta cần phải chuyển ra gấp. Nhóm vận tải của tiểu đoàn đã xuống đến tại đội bộ của đại đội 2. Anh đồng đại đội phó phụ trách bên hướng khẩu 128 và bộ phận lính của đại đội 1 mới tăng cường cho đại đội 2. Hướng này bọn địch liên tục dã pháo cối rồi DKZ75 trên nóc thiết giáp M113 bắn cấp tập, đất đá bay rào rào bên hướng bờ mương ngang. Anh tập chính trị viên hết nghe điện thoại lại lo chuyển thương binh rồi chạy ra chỉnh cối. Lính thông tin cũng phải ra chiến đấu. Anh Hùng vừa đeo máy PRC 25 trên lưng, vừa ra hố chiến đấu lò giữ chốt, giữ thương binh. Còn cán bộ đại đội hay anh em trực thuộc của đại đội không có ai ở trong hầm hết, tất cả phải lao ra ngoài đánh nhau trực tiếp như những người lính bộ binh dưới các trung đội. Anh liệt sau khi hội ý qua với anh thắng kế hoạch lấy lại chốt hầm trung gian giữa, giao nhiệm vụ cho tôi chạy về để xin bắn pháo cối yểm trợ. Tôi quay về, bọn địch phát hiện ra tôi và bắn theo. Nhưng anh em đã bắn nỉa mộ Dìm đầu chúng xuống công sự Tôi về báo cho anh Tập Rồi vận động lên ngay Đi đường nửa đường thì đã thấy pháo và cối của ta Bắt đầu nã vào hầm trung gian giữa Phải nói rằng là lính pháo binh của ta Chơi tốt thật Tôi chả hiểu họ tính toán thế nào Mà bắn cực kỳ chính xác vào hầm cũ của ta Nhưng quả đạn toàn nhè Giữa nóc hầm mà nổ đất cát gỗ, làm hầm bay tung hết lên Sau mỗi tiếng nổ Tôi ngồi bên này nhìn sướng mắt lắm Pháo, cối, giấc được khoảng 1 phút Tôi thấy anh Lịch sông lên trước Anh này rất nhanh Chứ bất ngươi một cái đã thấy anh ấy trên công sự rồi Trong khi tôi phải đu cả hai người lên mép công sự Rồi mới nhảy lên được theo anh Anh em của trung đội 1 dẫn đầu là anh Thắng và Thi Cùng với thằng Thanh, ụ mối Đặt cho nó cái tên đó là vì nó béo như cái ụ mối vậy Rồi cả thêm thằng Khoa là lính 78 người Thái Bình Không phải là Khoa Đại Liên đâu nha Cùng một số anh em khác mỗi hầm chỉ để lại một người giữ chốt, còn lại đánh vận động hết. Chúng tôi chạy nổi trên mặt đất, vừa bắn ở vào cửa hầm vừa sông lên. Những đoạn giao thông hào nào nghi có bọn địch ở bên dưới là bắn dìm đầu chúng xuống rồi nhảy vào hầm. Bọn địch từ phía sau bắn lên rất mạnh, nhưng bây giờ chúng tôi đã lên được gần đến nơi rồi, khoảng cách 50m không phải là nhiều đối với những người lính quyết sông lên lấy lại những gì đã mất. Mấy thằng vô trên đó bị dính mảnh đạn pháo cối còn chưa kịp hoàn nổ thì đã bị tiếp những đòn phủ đầu này. Nên ôm đậu bỏ chạy về cuối công sự Gần chục người lính tại đội 2 Đã không để cho dọn chúng thoát Truy đuổi cho đến cuối hầm trung gian giữa Vài sắc phút nằm lại trên công sự Số còn lại chạy thoát được ra ngoài Chúng tôi đã lấy lại được hai hối chiến đấu Của trung gian giữa Với hai người bị thương trong khi vận động Một anh lính người Quảng Ninh Đã bị một viên đạn trúng bụng Máu ra nhiều đò cả vặt bụng trước Mà vẫn cứ bảo không sao không sao không thấy đau Thế mình lạ là cũng có thể là lúc đó còn đang say máu nên chưa thấy cảm giác. Sau này anh đi viện và cũng không thấy quay lại đơn vị nữa. Khi ổn định xong, chúng tôi lại chuẩn bị tổ chức đánh vận động chiếm lại nốt hầm trung gian giữa. Bọn địch lúc này trên toàn tuyến bắn dứt dữ, pháo cối của bọn chúng cũng lật tung từng mảng đất lớn phía trên hất chúng công sự. Tôi ngồi nép dưới công sự để tránh pháo. Anh Lịch ở gần bên, tôi thấy anh cứ nhấp nhổm nhấp nhổm muốn lao lên khỏi công sự nếu tiếng pháo dứt Bổng tôi nói thật, lúc đấy cũng thấy lo cho anh. Khi dứt tiếng pháo nổ, lâu hơn bình thường một chút, đó là bọn địch đang dừng bắn pháo để bố binh trông lên, phải chớp lấy thời cơ này mà chơi lại bọn địch trước, dập tắt ý định của chúng. Cái đánh tương đối mạo hiểm nhưng lại thường mang lại những thắng lợi cho những người dám quyết đoán, thậm chí có chút liều lĩnh. Đây là kinh nghiệm của lính già. Anh lịch lập tức bật người của công sự, tư thế còn chưa kịp chu vững chân thì bất thần Một quả nạn DKZ-75 của bọn địch Nổ cách phía trước mặt anh khoảng trên 10 mét Hất anh bật ngược trả lại công sự Tôi may mắn hơn khi chưa kịp nhảy bám theo anh Nên không sao Tôi lao ra kiểm tra xem anh có bị sao không Thì thấy toàn bộ phần chân của anh Máu ứa ra Tôi vội kéo tuột cái quần của anh ra Mà băng lại vết thương dưới chân cho anh Nặng nhất là bên chân trái Ở nơi gần đầu gối Băng xong nhìn lại thấy cái quần đùi của anh Nơi sát bẹn máu chảy ướt hết cả tôi kéo ra băng lại nữa, anh bảo tôi lông cứ túi như lông vào rồi đánh tiếp. tôi thì sợ vết thương của anh dính phải bùn đất gây nhiễm trùng nên cố băng cho kỹ. lúc này thì anh lịch vẫn còn tỉnh táo lắm. khi pháo cối dứt, anh lại tho đầu lướt khỏi công sự gọi anh thắng và anh em trung đội một vẫn với tinh thần lấy lại hầm thứ ba của trung gian giữa. pháo cối của bọn địch đã dứt một hồi, chúng tôi bắt đầu đánh vào hầm thứ ba bên gần bờ mương. bọn địch chống cự ác liệt. Với sự chi viện của cối pháo Không ai dám nhảy lên quả công sự Một lúc sau Thì tôi thấy anh Lịch cứ lả dần đi Vì mất nhiều máu Cả một bọc máu trong cái túi ni lông treo Lùng lẳng dưới bẹn anh Tôi biết cần phải truyền anh ngay về tuyến sau Nên đã bàn cùng với anh Thắng yểm hộ cho tôi Để tôi vác đại đội trưởng về Tôi xốc anh Lịch lên vai rồi chạy Bỏ lại súng của anh Chạy một hơi cho đến khi khuất sau mấy cái cây thốt nốt Mới dám nghỉ để lấy sức Bọn địch bắn theo nhưng anh em trung đội 1 đã bắn dìm đầu chúng xuống cho tôi chạy. Khi về ngang đại đội bộ, thấy anh em vận tải đang cáng tử sĩ chạy ra ngoài bờ mương, tôi mới gọi lại: "Các anh bỏ tử sĩ đó, chuyển ngay anh lịch đại đội trưởng về tuyến sau." Tôi nói trong hơi thở đứt quãng nên có lẽ mấy anh lính vận tải không nghe, cứ cáng tử sĩ chạy ra bờ mương. Sau này tôi mới tìm hiểu ra lý do, thì ra tử sĩ là anh lính Hải Phòng đồng hương với anh em vận tải. Họ cáng tử sĩ ra trước, thương binh, bởi ngoài tình đồng đội, họ còn có thêm chút tình đồng hương. Thế vậy tôi mới bực mình quát ầm lên. Đứng lại, đứng lại, nếu không đưa đại đội trưởng đại đội hai ra ngay, tôi bắn chết các anh bây giờ. May là cái thằng nào? Một anh mặt mũi bạm trợn hỏi tôi. Tôi liên lạc lại đội 2 đây, anh hỏi làm cái gì? Các anh phải cáng thương binh ra trước, anh lịch bị thương rất nặng, cần chuyển ra ngay để còn cứu chữa. Các anh chống lại tôi bắn đấy. Tôi nói với cái giọng rất kiên quyết được rồi mày sẽ biết tay tao tôi sợ gì các anh tôi cũng buông choat lại cực chẳng đã mấy anh vận tải phải quay lại thay tử sĩ bằng anh lịch rồi kiêng chạy về bờ mương tôi biết mấy anh đó cám tôi lắm nhưng tôi cũng đâu có cái gì sai tôi muốn họ chuyển thương binh nặng ra khỏi chốt trước còn tử sĩ thì lúc nào đưa ra chẳng được dù sao thì nói thật họ cũng đã hy sinh rồi tôi chạy theo bảo vệ cáng thương binh ra tới bờ mương Lúc này anh Lịch đã mê man rồi, không biết gì nữa. Anh em vận tải lộ trung mương chạy ùm um, ùm um dưới mương nước, tôi bám theo đến 200m rồi quay lại. Tôi sợ anh em vận tải để anh Lịch bị ngập trong nước bẩn làm nhiễm trùng vết thương. Khi thấy đã tạm ổn rồi, tôi lại quay lại chốt lần nữa. Cái anh cãi nhau với tôi khiêng phía sau cáng cứ nhìn tôi gườm gườm, còn tôi cũng trợn mắt nhìn lại. Lúc này tôi không biết là mình đã dẫm chân phải các tổ kiến lửa hai phòng khi quay về đến hầm cối, lúc này thì bọn địch đang tấn công vào lần thứ ba. Vẫn cái màn cũ, xe tăng thiết giáp của bọn địch bò vào, tiếng xe máy nổ ầm ầm. Tôi ngước mắt nhìn lên thấy rõ cả cái tháp pháo tăng của bọn địch ở trước mặt. Một số anh em bây giờ đã bỏ chạy về phía sau. Một lính Vác B40 còn duy nhất lại một quả đạn, chạy về đến chỗ của tiểu đội cối, nói: "Xe tăng thiết giáp của bọn địch vào mà hết đạn chúng tăng." Anh Phúc lì bên tiểu đội cối răng lấy cầu B-40 rồi quay súng về hướng bọn địch bóp cỏ. Quả đạn bay đi rất vu vơ. Tôi đã đến gần rồi nên thấy rất rõ hành động rất khó hiểu của anh Phúc này. Cả chân địa lúc bây giờ còn duy nhất một quả đạn chống tăng mà anh ấy lại đem đi bắn vu vơ. Thế nhỡ xe tăng địch nó vào thì lấy cái gì mà bắn. Nhưng sau này lúc vui nhất tôi có hỏi lại anh Phúc chuyện cũ. Anh mới cười rồi nói. Chúng mày ngu bỏ mẹ chứ Đúng là chỉ còn duy nhất một quả B40 thật Nhưng bọn địch nó cũng đâu có biết là mình hết đạn trung tăng Mình vẫn bắn như vậy Thì chúng nó tưởng là mình còn nhiều đạn B Nên không dám bỏ nữa chứ làm sao Đúng là chịu bố này thật chơi cái kiểu đó Thì đúng là người ta gọi là ông Phúc Lì cũng phải Lì đến thế là cùng Sau một đời tấn công không mang lại kết quả Nên bọn địch lại lùi ra xa và bắn vào chốt như vậy đạn Đàn cối của ta thì vẫn bắn dìm chân bọn địch Giữ thế cho lính của đại đội 2 Phía sau bờ mương Dưới hầm của trung đội 3 Một đoạn xa Một nhóm của bọn địch đã cắt vào khoảng trống đó Chúng nấp sau những hàng thốt nốt Bắn ngược từ phía sau lên chốt Bọn chúng đã chia cắt đoạn đường Từ bờ mương về tới chuồng bò Chúng tôi bị giữ chặt ở trong chốt Và giờ đây lính trên chốt của đại đội 2 Không ra không vào được nữa Không phải bị vây Mà chúng tôi nằm trong thế bị vây chặt lại Chúng tôi bị quây chặt lại lúc khoảng 11 giờ trưa. Một nhóm nhỏ của bọn địch đã vòng xuống phía sau của bên cánh phải chốt. Bọn chúng nằm giữa khoảng từ chuồng bò lên đến hầm cối. Từ đây bọn chúng khống chế gần như cả đoạn mương dài này. Trong thì không thể ra được, mà ở ngoài cũng không thể vào được. Trên tiểu đoàn đã cho hỏa lực mạnh công phá khu vực bọn địch đang án ngữ, rồi điều lính của đại đội 3 đánh vận động vào đuổi bọn địch ra ngoài, quyết giữ con đường huyết mạch này cho đại đội 2.